anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với CD Truyện Việt Tiểu Lưu Manh, chương là đó là một con rồng. Và có với anh em hôm qua mình ngủ gật ở bàn cho nên tì tay vào cái hàm bên phải nên giờ nó bị ê hết bên hàm răng thì nên đọc nó không được chuẩn lắm cho nên có gì thì anh em gián giỡn bỏ qua nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì dần dần Long Hình Nhi đã nhập vào cái đoàn đội này tuy nhiên chưa biết được thực chất về nhóm người của Giang Thái Huyền và vẫn tưởng bọn họ là thúc thúc của mình theo cái lời nói dối ban đầu của Long Hạo. Tuy nhiên sau khi bọn họ đánh xong với cái tên mà được tạo thành từ nhiều tàn hồn thì đã biết được đó là một thế lực nào đó đã sử dụng cái trận pháp đấy để thí nghiệm đối với người của thần giới. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là bọn họ có điều tra ra ai đứng sau chuyện này hay không. Nơi có thần dịch thì cách chỗ này không xa. Chỉ phút chốc là Vân Tiêu đã tới. Ngộ như xảy ra vấn đề thì còn có thể đón đỡ đầu tiên. Bảy người rời khỏi nơi cất giữ tài nguyên, đến nơi cất chứa thần dịch trận pháp bao phủ. Vân Tiêu xuất thủ bí mật xâm nhập vào trận pháp trong vô thành vô tức. Vừa tiến vào cả bảy người đều ngây ra. Có ba cái hồ đều là thần dịch. Có mấy chục thi thể được ngâm ở bên trong. Đây là... Ba người long hạng ngờ vực Nhưng thi thể này đều tràn đầy sinh khí Nguyên nhân là do hấp thụ thần dịch trong hồ Và có sự trợ giúp của trận pháp Các thi thể được bơm sinh khí Có qua bao nhiêu năm nữa Cũng không thể nào sinh ra thần trí và thần hồn được Tôn Hầu Tử khinh miệt nói Đây là một cách để tái sinh thi thể Nhưng cũng là cách thấp kém nhất Cũng chưa chắc đã là tái sinh Có thể họ đang chế tạo thân thể Cho cái tên bệnh thần kinh kia Vân Tiều nghĩ ngợi rồi nói Thân thể tốt cách mấy cũng có thể sẽ bị tên bệnh thần kinh kia làm hỏng mà thôi, long hạo thầm nói. Đừng nói nữa, tranh thủ lấy thần dịch đi. Tiểu hành thiên ẩn thân đi tới bên cạnh hồ, lấy ra mấy loại thùng chứa và bắt đầu thu thập. Tiểu điệt nữ, ngươi đừng có đứng đó nhản dỗi vậy, qua giúp đi, Ngọc Phong gọi. long hình nhi ngáo ra, ta thật muốn biết, thật ra hằng thiên niên kỷ trước các người đã làm gì, tại sao còn phải đem theo mấy cái thùng này. Đừng lấy từng chút như thế, thả cái thùng xuống là được. Phải tự mình trang bị chứ. Không có thùng thì không được đâu. Chỉ có thể chuẩn bị theo. Long Hạo nói. Long Hinh Nhi cạn lời hẳn. Thả hết mấy cái thùng này xuống hồ thần dịch. Thần dịch trong hồ bị hút đi nhanh chóng. Thần vương đại nhân. Cuối cùng ngài đã đến. Một giọng nói tràn ngập sự mừng rỡ vang lên. Đây là hồ thần dịch. Các thi thể bên trong đều đã tràn đầy sinh cơ cả rồi. Ồ, vậy sao? Một giọng nói lạnh nhạt chuyển đến. hai bóng người bước vào bên trong trận pháp. Trong đó có một người đeo mặt nạ không nhìn rõ khuôn mặt, ẩn tàng khí tức. Người còn lại chỉ là thần vương hậu kỳ, là một nam tử trung niên. Đại nhân, ngài xem kìa, thần dịch trong hổ rút đi nhanh ghê chưa? Cuộc thí nghiệm này có hiệu quả rồi. Những thi thể kia đều xuất hiện sự biến đổi, tốc độ hút cũng đã nhanh hơn. Nam tử trung niên kích động nói. Không sai, đúng là một chuyện vui. Người đeo mặt nạ cũng tỏ vẻ vui mừng. Công lao như vậy đợi khi bản vương trở về, nhất định sẽ ghi công cho ngươi. Đà tạ đại nhân Nam tử trung niên cả mừng vội vàng hành lễ Lòng hình nhì ngáo ra Các người đây là bị ngu hả Rõ ràng là có người đến ăn trộm Vậy mà các ngươi lại nói cái gì Đại hỷ sự Bị trộm đồ mà còn là chuyện vui nữa sao Người đeo mặt nạ đến bên cạnh hổ thần dịch Mang theo vẻ kinh ngạc Thần dịch trong hổ cạn nhanh quá E rằng số thần dịch này không đủ để hấp thụ mất Đại nhân yên tâm Lần này bọn ta có thu thập sẵn một phần Thuộc hạ sẽ đem thêm vào Nam tử trung niên vội vàng đổ thêm thần dịch Người lại còn thêm vào Tu vi thần vương của các người là uổng phí cả sao Xảy ra chuyện bất thường như vậy Mà cũng không biết dùng thần lực xem xét thử Lòng hình nhì nhịn không nổi nữa rồi Mình có nên nhắc nhở gã ta hay không Đương nhiên chuyện đó là không thể nào Số thần dịch kia ít nhiều Cũng từ những người thân của nàng luyện chế ra Không có nổi giận giết chết bọn họ Xem như tốt tính lắm rồi Thần dịch được đổ thêm Tốc độ hạ xuống vẫn nhanh như cũ Ánh mắt của người đeo mặt nạ lấp lánh Thần lực giấy động Cuối cùng cũng bắt đầu kiểm tra Thần lực quét qua, gã gật đầu Vẫn bình thường Bình thường, lòng hình Nhi ngẩn người ra Người chắc không phải là nội ứng đấy chứ Mẹ kiếp, bình thường cái kiểu gì vậy Nàng đảo mắt nhìn sang Thấy Vân Tiêu vẫn đứng một bên Chưa có rời đi thì liền hiểu ngay Chuyện này là do Vân Tiêu ra tay Đại nhân, chuyện lớn không hay Lúc này có một vị thần vương hấp ta hấp tốc Chạy sọc vào, thần sắc hoàng mang rối loạn chuyện gì người đeo mặt nạ nhíu mày lạnh giọng hỏi đại nhân số tài nguyên cất giữ không thấy đâu cả bọn ta vừa mới bỏ ra ngoài một chút thì nó đã biến mất sạch rồi không tìm ra nguyên nhân sắc mặt gã thần vương kia hoảng hốt nói lý nào là vậy ánh mắt của người đeo mặt nạ lạnh xuống chớp mắt thân hình cũng biến mất mau đi xem thử nam tử trung niên vội vã chạy theo vì thần vương kia cũng đi luôn thân hình của vân tiêu biến mất nà trà cũng đuổi theo hầu tử cũng muốn đi nhưng tiếc rằng là chỗ này Cũng cần có người trông coi và lại người mắt đeo mặt nạ kia thích hợp với na cha hơn bởi vì đó là một con rồng. Long Hình Nhi nghĩ một chút rồi cũng theo sang đó đối với thân phận của người đeo mặt nạ nàng rất lấy làm hiếu kỳ huyết mạch của con rồng kia cũng rất khá thực lực không hề yếu làm sao lại làm ra những chuyện như thế này đây là nơi thập nhị Long Hoàng trôn cất các thần kia mà đám người đó thật là lãng phí khi không lại thúc ép thần dịch và các thi thể Long hạo lắc đầu Chuyện đó do Tôn Hậu Tử nói việc họ làm là cưỡng ép chuyển vào hoàn toàn là mặc kệ thi thể ra sau Vân Tiêu thì trở lại nơi cất chữ tài nguyên đầu tiên phong tỏa khí tức của đoàn người Nếu như ta đoán không sai gã đeo mặt nạ kia chính là cái người được gọi là Thương Vương là một con rồng na cha nói Một con rồng ngư Người người đưa mắt nhìn qua sao lại là một con rồng Người có nhìn lầm hay không Thần sắc của Ngọc Long Thần Vương có chút khó coi lí nào ngày nay long tộc vẫn còn có thần vương đỉnh phong, thần vương hậu kỳ cũng chỉ còn mỗi hắn và kim long vương chống đỡ cục diện. Tuy long tộc ở thần giới không có chỉ có hai tộc bọn họ, nhưng mà những long tộc khác so ra còn kém hơn, hơn nữa lại phân tán ở bốn phương, đến thần vương cũng chẳng có. Không lầm đâu, Na Cha khẳng định, người khác thì có thể nhìn lầm nhưng hắn thì tuyệt đối thì không. Hắn có sức cảm ứng cực mạnh đối với long tộc. Trận pháp biến đổi, Người đeo mặt nạ và hai vị thần vương đồng thời tiến vào. Trong nháy mắt thần lực oanh kích, vừa xuất thủ. Tuy người đeo mặt nạ đã che giấu, nhưng Long Thừa Hám, Ngọc Long Thần Vương và Thánh Viên Vương đều đồng loạt biến sắc. Trong số đó thì Long Thừa Hám càng chấn động hơn cả, buộc miệng nói: Kim Long Vương, hả? Người đeo mặt nạ giật mình kinh nghi quan sát hư không. Một cây trưởng thường xuất hiện, đánh vỡ nơi mà Long Thừa Hám đang đứng. Ngẹt chứng phương nào dám nói năng bừa bãi trước mặt bản vương? Động thủ! Nhóm người Thánh Biên Vương thấy sự việc bại lộ cũng không ẩn thân nữa mà đồng thời xuất thủ. Là các ngươi. Người đeo mặt nạ cả kinh. Hai người quen cũ này hắn đã quá quen. Bạn đồng minh của Kim Long tộc và cũng là hảo hữu của chính bản thân hắn. Quả nhiên là ngươi, Kim Long Vương. Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở nơi này. Còn làm ra chuyện như vậy nữa. Ngọc Long Thần Vương phẫn nộ nói. Ngươi biết cả rồi à. Mặt nạ biến mất để lộ ra diện mạo quen thuộc. dáng vẻ người đàn ông trung niên. Lạnh lùng nghiêm nghị không những biết mà còn hiểu rõ nữa kì. Giọng nói của Ngọc Long Thần Vương phát lạnh, cổ long tộc năm xưa cường thịnh đến mức nào, tứ thần vương liên thủ cũng không tiêu diệt nổi, nhờ có thánh viên tộc và các tộc chi viện cho nên mới bị diệt như ngày nay, trong đó chắc không thiếu công lao của ngươi chứ nhỉ? Ông ngờ ngươi lại biết nhiều đến vậy, sắc mặt kim long vương u ám, âm trầm như nước. Không sao, cổ long bị diệt, bản vương đã ra một phần công to, đều vì mấy lão già ngoan cố đó không chịu hợp tác, tự tìm đường chết. Ngươi chính là hung thủ thực sự đã tiêu diệt Cổ Long Tộc có đúng không Thần sắc của Ngọc Thiên Lâm chấn kinh Đối với sự diệt vong của Cổ Long Tộc Sau khi thành tiệu thần vương Ông ta cũng biết được ít nhiều Nhưng vạn lần không ngờ đến việc đó Là do Kim Long Vương ngấm ngầm dở trò Ta thì làm gì có năng lực đó Kim Long Vương cười lạnh một tiếng Ánh mắt chẳng ngập sát khí Nếu các ngươi đã tìm đến tận đây Và còn điều tra được việc này Vậy thì các ngươi đều không cần đi nữa Bắt lấy bọn chúng trảm sát ngay lập tức Bị ngươi liều gạt suốt bấy nhiêu năm, thật là khốn kiếp mà." Ngọc Long Thần Vương và Thánh Viên Vương giận dữ quát lên một tiếng lập tức giết qua. Dựa vào hai tên rắc rưởi các ngươi à?" Kim Long Vương buông lời xem thường quét ngang một thương, mũi thương sắc bén phá không. Ngọc Long Thần Vương giật lùi đấm ra một quyền, làm chấn động đến Thánh Viên Vương, so nắm đấm đỏ sức mạnh, "Long tộc ta vượt xa Thánh Viên ngươi. Lão viên, so với huynh trưởng của ngươi thì ngươi còn kém xa, bất kể là tâm kế hay thực lực." Kim Long Vương Lên tiếng cười nhạo Sự chế nhạo và diễu cợt tràn ngập trong ánh mắt Huynh trưởng viên ngân của người biết thức thời Đưa ra lựa chọn chính xác đầu tiên Còn ngươi đến tận bây giờ Vẫn còn chưa nhìn rõ hiện thực sao Đừng nhắc đến hắn với ta Hắn là một tên phản đồ mà thôi Ánh viên vương vẫn nộ thét lên Tức thì ngã bật ra sau Phọt ra thần huyết ánh mắt tué lửa Sẽ có một ngày Dưới sự dẫn dắt của lão tổ Bản vương sẽ lấy thủ cấp của hắn Dâng tế các vị tiền bối của tộc ta Lão tổ ư? Kim Long Vương ngẩn người Thánh viên tộc đào đâu ra một tôn Lão tổ từ bao giờ mà có Đúng vậy, Lão tổ của ta đã trở về Thánh viên tộc ta sẽ dương danh Thần giới, không cả nào dám động tới Thánh viên vương lạnh lùng kiêu ngạo Nói cố gắng lôi kéo quan hệ Ta mặc kệ cái Lão tổ Thổ tả gì đó của ngươi Chỉ cần hắn dám xuất hiện thì đừng mong sống được Kim Long Vương cười lạnh một tiếng Sát khí dâng trào trong mắt, vận thần lực Hôm nay sẽ tiễn hai người các người đi trước Người không có bản lĩnh đó. Ngọc Long Thần Vương cười lạnh một tiếng. Chính vào lúc hắn định động thủ tiếp thì một cây trưởng thương từ trên trời lao xuống. Na cha đạp trên phong hỏa luân mà đến mang theo vẻ lãnh đạm mà uy nghiêm đáng sợ. Làm thịt rồng thì vẫn nên giao cho chuyên gia tốt hơn. Ồ, một tôn thiên thần. Kim Long Vương có chút sững sở chẳng thèm ngó tới. Một thằng nhãi nhép. Bất luận các người có bao nhiêu tên thì cũng đều phải ở lại đây hết. Chuyền lận xuống, phong tỏa hư không bốn phía không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát. vâng, thưa đại nhân, nam tử trung niên vội vàng ứng tiếng truyền tin ra. na cha đại nhân, người thánh viên vương há hốc miệng, người có ổn không vậy lẽ nào người cũng biết cửu khúc hoàng hà sao? bản thân thì cái gì cũng không giỏi, nhưng giỏi nhất là làm thịt rồng. na cha cười lạnh một tiếng, hỏa tiêm thương bật khỏi đất bay vào lòng bàn tay, toàn thân tỏa ra thần quang hóa thành ba đầu sáu tay. Vòng càn khôn, hỗn thiên lăng, các loại thần khí đều nắm vào trong tay, có một thứ uy áp kỳ dị bao phủ. Năm bảy tuổi, bản thân đã làm thịt rồng, con rồng ta làm thịt, còn là thần hoàng cơ đấy Luồng uy áp này, Kim Long Vương, Ngọc Long Thần Vương, Ngọc Thiên Lâm và Long Thửa Hám, bốn con rồng Thần Vương này đều đồng thời biến sắc. Thứ uy áp này quá mãnh liệt, sức mạnh của họ đã bị làm yếu đi rất nhiều. Áp chế, đây là áp chế riêng biệt đối với một loại huyết mạch. Long Hình Nhi vừa tới liền thấy cảnh này lại nghe được câu nói kia cả người đều phát ngơ bảy tuổi đã làm thịt rồng rồi sao thật ra vị Na cha thúc thúc này kinh khủng đến mức nào huyết mạch của bản thân có mạnh đến mấy bản thân nàng hiểu rất rõ cả thần hoàng cũng không sánh được với nàng nhưng cũng giống như bọn họ huyết mạch của nàng đang bị áp chế thứ áp chế này hoàn toàn chỉ nhắm vào những người mang huyết mạch long tộc người này là thúc thúc của mình chứ không phải khắc tinh thật sao Long Hình Nhi rất đỗi hoài nghi. Nhìn cho kỹ đầy, hôm nay ta sẽ dạy cho các người làm thế nào để làm thịt một cách nhanh chóng và hữu hiệu. Hữu hiệu, miễn phí. Chiến khí trùng thiên tỏa ra từ đôi mắt của Na Cha, thực lực kết hợp với thiên phú của hắn bây giờ, Kim Long Vương sẽ là một đối thủ rất tốt. Tuy huyết mạch của người đặc biệt, nhưng khoảng cách chênh lệch về thực lực không phải chỉ nhờ vào phiên huyết mạch đặc biệt kia mà có thể bù trừ được. Nét mặt Kim Long Vương lạnh lùng, hiện nguyên hình Kim Long mắng vuốt vồ đến trời lòng đất lở. Bước thứ nhất, bóc vảy rồng. Là trà cưỡi ở trên phong hỏa luân, ba đầu sáu tay, các thần khí đồng thời biến động, vừa bắt đầu đã dốc toàn lực để chiến đấu. Buồn cười, ngươi có thể phá được lớp phòng ngự của bản. Kim Long Vương còn chưa nói dứt câu đã cảm nhận cơn đau dữ dội truyền đến. Vảy rồng tơi tả, máu rồng tí tách, rách bươm, tiếng rồng gao thét thảm thiết vang dội làm thịt thật kìa. Mọi người xem đến người ngốc, gồm cả người của Kim Long Vương đang đứng ở bên kia. Thiên thần làm thịt thần vương ư. Chuyện này nhìn sao cũng cảm thấy không thể nào có được. Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt. Vảy rồng của Kim Long Vương đang bị bóc ra từng miếng, hoàn toàn không chặn nổi đợt công kích của Na Cha. Vảy rồng, vật phòng ngự mán lấy làm kiêu hãnh, ở trước mặt Na Cha chỉ như trò đùa con nít. Động thủ, cứu lại nhân. Đối thủ của các người là bản Vương đây. Thánh viên Vương cũng xuất thủ. Còn có bản vương nữa, một đường đao phá không, nhiếp hẳn cũng không nhẫn nại được. Tham gia vào cuộc chiến của thần vương, ở trên trời một người một dòng giao chiến với nhau. Ở bên phía thần dịch, hầu tử vô cùng suốt ruột, liên tiếp truyền tin bảo Vân Tiêu đến mở trận pháp. Giang Thế Huyền không biết làm sao, chỉ đành phải bảo Vân Tiêu ra tay. đùng Như ý Kim Cô Bổng xuất hiện nện ra một gậy, thái thượng chân thần vừa xông ra đã bị đập chết tươi. Tôn hầu tử biến ra trang phục đại thánh lại nện ra một gậy. Lập tức chặn đứng một vị thần vương Vân tiều tọa chấn toàn cục Trận chiến này dù nàng không tham gia Thì kết cục cũng đã được định đoạt Lòng hình nhì suy nghĩ hồi lâu rồi cũng động thủ Giữ khoảng cách với nà cha Uy áp của thần vương đỉnh phong bộc phát Quét ngang mấy vị thần vương Hầu hết thần vương đều đã xuất thủ Mộ phong bên kia cũng trực tiếp Là lấy thế mạnh mà cản quét Thế tài quyền đã lấy hết Đương nhiên bọn họ che giấu thân phận Ra sức cướp đoạt mới là thủ đoạn nhanh nhất Về việc chư viện thì bên kia đã hoàn toàn bị áp đảo Làm gì còn người chi viện cho dược điển nữa Bước thứ hai Để làm thịt rồng là rút gân rồng Hòa tiêm thương rung động Thần uy của thần ký đỉnh phong bộc phát ra Tốc độ của na cha Nhanh đến mức khó lòng bất kịp Một thương như rồng Một thương như cầu vòng Mang theo thần uy ngút trời chẻ thẳng vào cái gân rồng của Kim Long Vương Chờ mạng cho hắn để còn hỏi việc Giang Thái Huyền truyền tin Thương kia mà đâm xuống thì Kim Long Vương chết ngắt kim Long Vương gào rú thảm thiết trong lòng vô cùng ấm ức. Hắn phát hiện ra rằng bất kể công pháp võ học hay huyết mạch bản chất của mình ở trước mặt Na Tra đều bị áp chế mãnh liệt. Đặc biệt khi Na Tra càng gia tăng uy áp thì thực lực quán lại càng giảm xuống mạnh hơn. Uy áp thần đế kết hợp với thiên phú áp chế huyết mạch đánh cho Kim Long Vương không thở nổi. Ấy chính là Na Tra vì thần ma đỉnh cấp bắt đầu làm thịt rồng từ năm 7 tuổi. Vòng càn khôn chuyển động nháy mắt đã siết chặt Kim Long Vương. Cho dù hắn có thực lực thao thiên cũng không sao thoát khỏi sự trói buộc của vòng càn khôn. Thần khí đỉnh cấp, phẩm chất là ở cấp thần đế. Một thần vương như Kim Long Vương còn thuộc về Long Tộc nữa, thì con dãy ruộ cách mấy cũng thua. Hỗn thiền lăng được huy động, kết hợp với vòng càn khôn trói chặt Kim Long. Na cha cưỡi lên người Kim Long Vương, uy áp mênh mông cuồn cuộn, Đại thần thông ba đầu sáu tay, triển hiện ra uy năng vô hạn. Lão quái vật Long Hinh Nhi nhìn không được, liếc mắt mà nhìn, trái tim cũng đang run lên. Không hổ danh là Na Cha Đại Nhân, chuyên gia diệt rồng. Thánh viên Vương và Ngọc Long Thần Vương chấn kinh nói. Dưới sự trói buộc của vòng càn khôn và hỗn thiên lăng, Kim Long nhanh chóng co rút lại, bị Na Cha bắt chẹt trong lòng bàn tay, vứt tới trước mặt Giang Thái Huyền. Chàng chủ, giao cho người đó. Kim Long Vương đây sau. Giang Thái Huyền lãnh đạm nói. Giang Thái Huyền à? Kim Long Vương lạnh lùng nhìn. Cặp mắt rồng đỏ ngầu như máu Sát khí bạo ngược mùn ngột Ngươi biết bản trang chủ sao Giang Thái Huyền khẽ nhíu mày Đương nhiên là biết Cả Ma La cũng bị thảm bại trong tay các ngươi Kim Long Vương hử lạnh một tiếng Nhìn hắn bằng ánh mắt u ám Ta không giống với Ma La đâu Nếu người giết ta Tất phải chịu sự sấn áp của thần hoàng Vì ngươi đã làm chó săn cho người ta Còn Ma La thì không sao Giang Thái Huyền tỏ vẻ nhạo báng Bản trang chủ rất hiếu kỳ Mấy vị thần hoàng kia thực ra đang nghiên cứu cái gì? Là cơ duyên gì mà phải cần đến thần vương đỉnh phong? Kim Long Vương chỉ nhìn hắn bằng vẻ băng lãnh không nói gì cả. Nếu người không chịu nói, vậy ta chỉ đành ban cho người cái chết. Thần hoàng ấy à, ban trang chủ còn chưa để vào mắt. Giang Thái Huyền hở hững nói, hắn bây giờ quả không để một thần hoàng vào mắt thật. Đương nhiên, nếu như số đông thì ẩn về đạo tràng thôi. Có gan thì cứ giết bản vương đi, người sẽ chết rất thê thảm. Kim Long cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói "Ngươi động đến ai cũng được Nhưng ngàn vạn lần không nên đến chỗ này Nếu người còn biết điều Thì để lại đồ rồi cút xéo khỏi đây Bản Vương có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hình như khi trước Người đều có nói thế này Giang Thế Huyền khinh miệt Động vào ai cũng được, không nên đến chỗ này sao <cười> Sao hả, vì thần hoàng Phía sau người đặc biệt lắm sao Kim Long Vương lại im lặng Nghĩ cách hỏi cho ra chuyện bằng mọi giá Bất kể sống chết Giang Thái Huyền khoát tay. Ta không có tâm trạng ở đây khua môi múa mép đấu khẩu với hắn. Các người, ai nhận việc? Cứ đem nấu cho xong. Na cha nhàn nhạt, nhạt nói, thịt rồng ăn rất ngon. Mặt của Giang Thái Huyền đen lại. Người đừng như vậy có được không? Vừa nhắc đến thịt rồng, thì người lại hóa thành cảm phảm ăn ngay vậy. Để ta. Long thừa hám đứng dậy, sắc mặt phức tạp nhìn Kim Long Vương. Long Vương. Người này cùng tộc với ông ta, hơn nữa còn là Vương của Kim Long tộc. Nếu ông ta không trở thành thần Vương Lại chưa từng đến nơi này thì có lẽ vẫn còn đang bị lừa gạt, không biết lý do cổ Long Tộc là bị tiêu diệt như thế nào. Thân gánh trách nhiệm về mối thù của cổ Long Tộc, chẳng thể ngờ rằng hung thủ lại có liên quan đến Kim Long Vương. Lòng thở hám, Kim Long Vương gầm gừ, nói bằng giọng gầm, thân tỉnh mật thiết, bản Vương là vua của Kim Long Tộc, còn ngươi thân là thành viên Kim Long Tộc, người không kính trọng bản Vương, không kiêng nẻ gì mà đòi xét hỏi ta sau. Kim Long Vương... Mong ngươi nhìn cho rõ thế cục Tại sao ngươi lại phải tiêu diệt cổ long tộc Long thừa hám lạnh giọng nói Đó là tổ tiên của long tộc chúng ta Giang thế Huyền lặng lẽ bước qua một bên Vân Tiêu và Nan Cha cũng rời khỏi Giao lại chỗ này có hai con kim long Có vòng càn khôn và hỗn thiên lăng Chói chặt thì không cần lo lắng Kim long vương trốn đi Kết thúc trận chiến đi Giang thế Huyền khẽ thở dài một tiếng Chỗ này đã không còn gì để thu hoạch nữa Vân Tiêu nhẹ gật đầu cuối cùng cũng động thủ Một trận chiến hỗn loạn kết thúc rất nhanh, đa số đều bị chấn áp. Một số ít ngoan cố kháng cự thì bị giết ngay tại chỗ. Toàn thân của Long Hình Nhi đẫm máu, nàng cũng đã giết không ít thần minh. Đối với đám người này, nàng không chút nương tay. Ba người Long Hạo cũng bị Vân Tiêu kéo ra từ trong hồ thần dịch, phối hợp với Long Hình Nhi và nhóm người Thánh Viên Vương tiến hành xét hỏi. Giang Thái Huyền chờ đợi tin tức, việc thẩm vấn giao cho bọn họ xử lý. Chẳng bao lâu Long Thừa Hám bước ra với vẻ mặt mỏi mệt tay sách thi thể của Kim Long Vương. Đúng vậy, Kim Long Vương đã chết. Không làm nhục sứ mệnh, dòng của Long Thừa Hám có phần trầm thấp, thần sắc phức tạp. Hỏi ra được gì rồi? Giang Thái Huyền lạnh nhạt hỏi, rõ ràng có thể thấy Kim Long Vương kia do đích tay lão giết. Trong thần giới này có một nơi bí mật, đó là khu vực do thần hoàng gây dựng nên. Các thần hoàng cư trú ở đó không muốn ra ngoài, bởi vì nơi đó có cơ duyên, có thể khiến thần hoàng thăng cấp, và cũng lo lắng là việc tin tức bị lọt ra ngoài nên các thần hoàng ở đó tự kiềm chế lẫn nhau, tạo thành thế cân bằng. Long thừa hám thở dài một tiếng rồi nói, cơ duyên ấy đối với thần hoàng mà nói cũng đẩy dãy nguy cơ, nhưng cần phải có tu vi thần vương đỉnh phong mới có thể tiến vào, đưa các thần hoàng vào trong. Đó là lý do họ tập hợp các thần vương đỉnh phong. Kim Long Vương chỉ là một trong số đó mà thôi. Chư thần bảng do một vị thần hoàng lập ra là một thủ đoạn để bồi dưỡng thần vương đỉnh phong, nhưng vị kia chỉ mở chư thần bảng Còn một vị thần hoàng khác đã phát hiện ra chỗ này ngầm nhúng tay vào chu thần bảng dẫn dụ tứ thần vương bày bố đại cục, tiêu diệt toàn bộ tộc cổ Long dùng trận pháp đặc biệt để tự thân bồi dưỡng ra thần vương nhưng hình như hắn đã thất bại mà cũng hình như đã thành công quả thực cổ Long tộc đã cho ra đời một vị thần vương Long thừa hám đến nghĩ đến Ngọc Chính Long có điều hắn đã đến trễ vị thần vương ở đó đã không còn nữa ông ta biết vị thần vương đó đã bị nhóm người Giang Thái Huyền chấn sát Lúc đó ông ta cũng có mặt tại hiện trường Lần này hắn định tiếp tục động thủ Bồi dưỡng ra một vị thần vương đặc biệt Long Thừa Hám tiếp tục nói Để cho ra đời một vị thần vương quả thật không dễ dàng Càng hướng hồ là thần vương đỉnh phong Có điều vị thần hoàng đó Cũng không thể tùy tiện ra ngoài được Họ không muốn can thiệp quá sâu Vào sự phát triển của thần giới Bởi như vậy rất dễ dẫn đến Cuộc chiến giữa các vị thần hoàng Toàn là cần thần vương đỉnh phong Nếu bất chấp mọi thứ, tất cả đều ao ra ngoài, vậy thì những thần hoàng đó rất nhanh sẽ xảy ra tranh chấp. Điều quan trọng hơn là bọn họ cần có rất nhiều thần vương đỉnh phong, bởi vì có không ít thần vương đỉnh phong đã mất mạng mà vẫn chưa thành công. Vì vậy nên vị thần hoàng kia không từ thủ đoạn như thế nào cũng phải bồi dưỡng ra một vị thần vương đỉnh phong, cho nên mới có việc cổ long tộc bị tiêu diệt. Long thừa hám nói một mạch, thứ mà thần không thiếu nhất chính là thời gian, Nếu có một bố cục có thể giúp họ đạt được một tôn thần vương đỉnh phong, họ cũng chẳng cần để tâm là mất bao thời gian bố trí. Hơn nữa loại trận pháp bồi dưỡng thần vương kia rất là quỷ dị. Ngọc Chính Long nuốt chừng máu thịt có thể tấn cấp, lúc hắn vừa ra đời còn cuồng vọng tới mức là muốn trở thành thần hoàng trong vòng vạn năm. Vạn năm thì có bao lâu? Đối với người Phàm mà nói là khoảng thời gian rất dài, nhưng đối với người thần giới thì vẫn là rất ngắn. Thời gian vạn năm, chứ thần bảng kỳ trước phải mở ra biết bao lâu cũng chỉ mới có thể cho ra đời tứ thần vương long Hinh nhi đứng một bên nghe những lời này sắc mặt có mấy phần biến đổi nhưng chốc lát đã trở lại như ban đầu mà không ai phát hiện ra ngươi vừa nói là hắn định động thủ nữa giang thế huyền kẽ nhíu mày không sai lần này hắn định săn một mục tiêu là phượng hoàng tộc thần sắc của long thừa hám trầm xuống nếu ta đoán không nhầm thì không lâu nữa phượng hoàng tộc sẽ mở tộc hội tiến hành cường hóa niết bàn thần sơn Rất có thể đối phương sẽ động thủ trong khoảng thời gian đó. Phượng hoàng tộc sau. Trước nay họ vẫn luôn là bạn đồng minh với lòng tộc ta. Ta không thể thở ơ bỏ mặc. Ngọc Long thần vương lên tiếng. Mong rằng chàng chủ ra tay giúp đỡ. Tiền. Giang Thế Huyền nhàn nhạt, nhạt nói. Chỉ cần có tiền thì việc gì cũng dễ nói. Mà không có tiền thì miễn bản. Không có tiền ta cũng không còn cách nào khác. Đào chàng bây giờ cũng chỉ đang cố sức tự bảo vệ mình thôi. Trừ phi toàn thể kích phát sức mạnh thần ma. Nhưng mà có quỷ mới biết việc này sẽ liên quan đến bao nhiêu tên thần hoàng. Tiểu Điệt Nữ, người có cảm tưởng gì? Giang Thái Huyền đột nhiên nhìn sang hướng Long Linh Nhi. Cổ Long Tộc, à thì xem như cũng là Long Tộc hậu bối của thập nhị Long Hoàng, nay bị người ta tiêu diệt rồi. Gương mặt xinh đẹp của Long Linh Nhi phát lạnh, dĩ nhiên là phải chấn sát. Chỉ có điều đối phương là thần hoàng ta cũng không có cách nào. Không cần ngươi phải có cách gì cả, chỉ cần ngươi tạm thời đóng giả thành Kim Long Vương. Giang Thái Huyền nghĩ ngợi rồi nói Ngươi phụ trách truyền tin tức cho bọn ta Nếu đối phương liên lạc với ngươi Thì ngươi báo ngay cho bọn ta biết Giả trang ở trước mặt một tôn thần hoàng Ta e mình không làm được Long Huỳnh Nhi lắc đầu Chuyện đó thì dễ thôi Vân Tiêu Đại Nhân và Na Cha Đại Nhân cùng ra tay Tất có thể giúp ngươi ngụy trang hoàn hảo Thánh viên vương lên tiếng Vậy thì được Nhưng ta có một điều kiện Long Huỳnh Nhi nói tiếp Điều kiện gì Long Hạo không hài lòng mà nói Các vị thúc thúc đây làm vậy đều là vì long tộc của ngươi Ngươi thì hay rồi Lại đòi điều kiện nữa cả Long Huỳnh Nhi không thèm để ý tới hắn mà nói thẳng Khi đến nơi có cơ duyên kia Thì các ngươi phải dẫn ta theo Ta biết chắc là các vị thúc thúc sẽ đi Không thành vấn đề Giang Thái Huyền đáp ứng ngay Được, vậy thì động thủ đi Tạm thời ta sẽ giả dạng làm kim long vương Long Huỳnh Nhi gật đầu Bên này sắp đặt xong Nhóm người mộ phong cũng rất nhanh quay trở lại Giao tài nguyên cho bọn họ Vừa về đến đã thấy cảnh tượng nơi này Sám chút là bị dọa chết luôn Bọn quái vật này trực tiếp đánh xuống đây rồi cơ à Mộ phong Từ nay về sau ba người các người đã trở thành Thủ lĩnh thứ hai của nơi này rồi Tiểu hành thiên nên giọng ông cụ non Đà tạ đại nhân Mộ phong vạn phần cảm kích liền tiếp bái tạ Không cần phải cảm ơn Sắp tới bọn ta sẽ rời khỏi đây Các người làm việc cho tốt Tiểu hành thiên nói Ta nhất định khoản đã đại nhân Mọi người không định đưa bọn ta đi theo sau Thân sắc của mộ phong sượng ngang, ngây ngốc nhìn hắn. Đại nhân, ngàn vạn lần đừng có vứt bỏ bọn ta. Mấy kẻ lừa đảo các người đã đánh tan cả chỗ này, lấy đi vô số tài nguyên rồi bỏ chạy bất ư. Thủ lĩnh thứ hai ta đây còn làm gì được nữa, giờ đành phải ở chỗ này chịu chết sau Đừng có hoang mang, tiểu hành thiên hở hững nói, tiểu liệt nữ của bọn ta cũng sẽ là ở lại đây cơ mà. Tiểu liệt nữ hả? Long đại nhân ư, mộ phong nghi hoặc, chuyện gì xảy ra thế này? Cả điệt nữ của các ngươi mà các ngươi cũng không dẫn theo sau. Bọn ta ra ngoài là để khôi phục được tốt hơn, tiểu hình thiên nói. Với thực lực hiện ra của bọn ta, sau khi bại lộ chỉ dẫn đến phiền phức thôi, cũng không bảo vệ nổi ngươi. Ngươi ở chỗ này với tiểu điệt nữ của ta, một là có thể bảo vệ bản thân cho tốt, hai là có thể để mắt đến tình huống nơi đây. Đợi đến khi thực lực bọn ta đủ mạnh thì sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Đại nhân, ngươi không lửa ta đấy chứ. Mộ phong tỏ vẻ không tin. Việc này khiến người ta cứ cảm giác như đang qua cầu rút ván vậy. Ta mà lừa người sau. tiểu hành Thiên không hài lòng mà nói Điệt nữ của bọn ta vẫn ở đây cơ mà. Lẽ nào bọn ta có thể vứt bỏ điệt nữ của mình cơ chứ? Có thể lắm. Mộ Phong thầm nghĩ trong lòng nhưng mà lời này không thể nói ra bằng không sợ rằng sẽ bị tên này giết chết tại chỗ. Yên tâm đi. tiểu Điệt nữ là thần vương đỉnh Phong cơ mà. Hơn nữa bọn ta còn có sắp xếp. Các người nhanh trí một chút thì không chết được đâu. Lòng hạc an ủi. Bản vương sẽ bảo vệ các ngươi. Long Hinh Nhi hóa thân thành Kim Long Vương lại đeo lên mặt nạ lãnh đạm nói. Nếu có người hỏi đến, cứ nói là có kẻ tồn tại từ hàng thiên niên kỷ trước, bò ra từ dưới mộ, cướp hết mọi thứ, không liên quan gì đến chúng ta. Tốt lắm, cũng khá giống rồi đó, bọn ta nên đi thôi. Ngọc Phong đứng thẳng người dạy nói, tiểu điệt nữ, chỗ này giao lại cho người. Về phía tàn hồn, bọn ta tự sẽ có dặn dò. Được. Long hình nhi gật đầu nhìn họ rời đi Nhìn không được mà hỏi Các vị là thúc thúc của ta thật sao Giờ ta càng lúc càng thấy nghi ngờ Cộng thêm những lời nghe được lúc nãy Có 8 phần các người không phải thúc thúc của ta Tiểu Điệt Nữ à Đến ngày gặp lại người tự khắc sẽ hiểu thôi Khoảng thời gian đó sẽ không lâu đâu Tiểu Hành Thiên mỉm cười thần bí Rồi theo gót đoàn người rời đi Trong lòng người đã có đáp án cho mình rồi Giang Thế Huyền bỏ lại một câu Rồi cũng đi Hắn không tin Long Hinh Nhi lại ngu ngốc đến mức vẫn còn tin lời bọn hắn nói. Trở về đường cũ, lại đến đất tổ Ngọc Long, Giang Thái Huyền không lưu lại mà về thẳng đạo tràng. Dĩ nhiên nhóm người Ngọc Long thần vương cũng đi theo. Bọn họ vừa đi, những vị trưởng lão kia đều tràn vào đất tổ xem xét chung quanh, cuối cùng vui mừng không ngớt Cũng may, đất tổ không có bị hủy hoại. Có thần vương của chúng ta trông chừng, họ dám làm loạn sau. Một vị trưởng lão kiêu ngạo nói, ở Đông Lam Thành, chỗ thần ma đạo tràng Chàng chủ, sao hẳng Nga còn chưa xuất quan vậy? Đường Tăng nghi hoặc, cả bát giới cũng không thấy đâu. Đừng nói với ta rằng nó và hằng Nga cùng nhau bế quan đấy nhá. Giang Thái Huyền đen mặt, lẽ nào ngươi trở trước cây thần ma sau Đường Tăng gật đầu liên hồi, theo đuổi tình yêu, sao có thể không có thành ý cho được? Có thể là do lĩnh ngộ quá sâu cho nên bế quan hơi dài. Về phần bát giới, hắn là đệ tử của ngươi, sao ta biết được? Giang Thái Huyền bĩu môi quả quyết làm ngơ. Đoàn người tiến vào đạo tràng bán số vật phẩm thu hoạch được trong chuyến đi này, sau đó mua thương phẩm. Giang Thái Huyện kiểm tra thu hoạch lần này cũng tạm được, ước chừng khoảng là 60 triệu, đó là tổng thu hoạch, vẫn chưa có xài hụt đi đồng nào. Đoàn người phân chia cho nhau cũng không được bao nhiêu tiền. Viên sủng sơn đưa toàn bộ người của thánh viên tộc đi thu thập tài nguyên, chỉ cần là thần dược thì bất kỳ cây nào cũng không được bỏ qua, rõ chưa? Thánh viên Vương chuyển tin ra ngoài. "Vương, ngài cứ yên tâm, ta đã đặt mục tiêu kiếm tiền." Trở thành tộc quy tối cao của thánh viên tộc. Viên Trùng Sơn đáp lại. Có giác ngộ. Vậy thì qua đây cũng nghe đạo đi. Thánh viên Vương tỏ ý khen ngợi rồi nói. Cuối cùng cảnh tượng đó còn có cả là... Ngọc Long Thần Vương. Long thừa hám chia tiền xong mỗi ít thương phẩm rồi mang theo thi thể Kim Long Vương trở về. Kim Long Vương mất. Ông ta muốn chiếm quyền trưởng quản Kim Long Tộc. Ngọc Thiên Lâm. Từ giày về sau ta chính là Kim Long Vương. Ngươi nên suy xét kỹ có nên loại bỏ Ngọc Long Thần Vương hay không." Sắc mặt của Ngọc Thiên Lâm trầm xuống, ngươi quý đồ gì mà đi nói mấy lời này trước mặt Ngọc Long Thần Vương, ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết à? Ngọc Long Thần Vương sa sầm nét mặt, ngươi có tin ta làm thịt ngươi lần không?" Hà Long Thừa Hám. Long Thừa Hám đã bỏ chạy mất dạng, Lục Thiên Lan tới nơi chuyển đi một tin tức, nói rằng là đế thần Thần Vương đã quay trở lại, hiện giờ chưa có động tĩnh gì. Chỉ có một chuyện đó là đế nữ của đế thần cung đã phản bội đế thần cung khiến cho đế thần cung kinh động một phen Vòng tranh đoạt đầu tiên của chư thần bảng đã kết thúc. Chiến trường chư thần dần dần biến mất. Sắp tới sẽ đến vòng tỷ thí thứ hai. Sau đó chọn ra mười cái tên để bước vào chư thần bảng. Ta thấy chúng ta nên đến giúp Kim Long Tộc một tay thắt chặt tình cảm của hai đại Long Tộc. Ngọc Thiên Lâm nói bằng giọng hùng ác. Đi thì cùng đi. Ba người Long Hạo gật đầu. Vậy Lão Viên ta cũng đi. Thánh Viên Vương nói, Giang Thái Huyền bắt đầu, các người lại bắt nạt Long Thừa Hám như vậy có ổn không? Cả đám cùng nghe đạo, bọn họ dự định rằng là sau khi nghe đạo xong sẽ đi, Long Thừa Hám chắc là vẫn chưa nắm được quyền trưởng cống Kim Long Tộc nhanh như vậy. Và lại một khi tin tốc Kim Long Vương của Kim Long Tộc đã chết chuyển ra bên ngoài, Long Thừa Hám sẽ thực sự không cách nào một mình trao chống cả một tộc. Long Tộc vốn đó là đại tộc một phương, Long Thừa Hám chỉ vừa đạt tới thành tựu thần vương, Đối mặt với những thần vương có uy tín hay thành danh từ xa xưa, chỉ sợ cũng là lực bất tòng tâm. E rằng Kim Long tộc sẽ không rút mình ra được. Tuy rằng là có mang ý đồ khác, nhưng một phần cũng là vì giúp cho Long Thừa Hám, chống đỡ cục diện mà thôi. Giang Thái Huyền thì không đi, bởi vì đạo tràng đang định hầm thịt rồng. Tuy không có cái đầu rồng, ngược lại mấy bộ phận khác lại không ít. Thịt Kim Long, Kim Long Vương làm nhiều việc áp, Long Thừa Hám dứt khoát là đại nghĩa diệt thân, chia cho bọn họ chút thịt, Nói cho cùng gã này cũng là do Na Cha chấn áp được Nếu không phải là vì giữ lại thi thể Kim Long Vương Còn có tác dụng Thì Long Thừa Hám đã muốn bán luôn rồi Cái tên Long Vương thối tha này Xuyết chưa nữa hại chết cả Kim Long Tộc Nếu không phải ông ta đi theo Chẳng bao lâu sau Ngọc Thiên Lâm Ngọc Phong đưa thần ma của đạo tràng Đến báo thù rửa hận cho cổ Long Tộc Thì đến lúc đó biết phải làm sao Ở trong biển chỗ Kim Long Tộc Long Thừa Hám trở về Đông đảo Kim Long thét dài cùng kính nghênh đoán các vị không cần đa lễ trở về Long Cung sắc mặt của Long Thừa Hám âm trầm trực tiếp tiến vào Long Vương Cung các Kim Long Thế Thần sắc của ông ta khó coi thì trong lòng hồ nghi nối gót theo vào Long Vương Cung được trang trí rất xa hoa còn có không ít thần hỏa điểm xuất đồng thời có khảm các loại khoáng thạch đẹp đẽ ở trong biển tại nơi cao nhất của hai chỗ ngồi chỗ cao nhất dành cho Kim Long Vương chỗ còn lại thì dành cho ông ta người vừa đột phá Thần Vương lần này Long Thừa Hám bước thẳng lên chỗ cao nhất ngồi lên vương vị của Kim Long Vương. Đây cũng đồng nghĩa với việc là đại biểu cho tồn tại mạnh nhất và tối cao của Kim Long tộc. Nhị Long Vương, ngươi sắc mặt của các Kim Long đứng phía dưới đại biến, ngươi làm vậy là có ý gì, muốn làm đại ca, ngươi không sợ khi Kim Long Vương trở về sẽ lột cái bộ da rồng của ngươi xuống sau. Các vị, yên lặng đừng có náo loạn, Long Thừa Hám khoát tay ra hiệu cho các Kim Long bình tĩnh về mặt không cảm xúc nhìn họ. Các ngươi nói xem, Hiện giờ Kim Long Vương đang ở đâu Không biết ý Long Vương muốn nói gì Một vị trưởng lão kích động Trực tiếp là cắt bỏ chữ nhị Long thừa hám hỏi vậy Còn ngồi trên bảo tọa đệ nhất Ý của ông ta đã hết sức rõ ràng Rất có thể Kim Long Vương đã chết Long thừa hám thở dài một hơi Nói bằng giọng nặng nề Chuyện này bản vương không biết phải nói như thế nào cho tưởng tận Nhưng hy vọng các vị có thể chấp nhận việc này Kim Long Vương đã không còn nữa Cái gì không thể nào kim Long Vương là thần vương hậu kỳ kia mà Ngoài trừ tứ thần vương Thì Thần giới này quay đủ sức để giết Hắn trước Các Kim Long kích động nói Long thừa hám không đáp quát tay một cái Thi thể của một con rồng to lớn hiện ra Uy áp thần vương cực mạnh Khiến cho bọn họ kịch biến Long Vương Họ đã mất đi bức tưởng chắc chắn lớn nhất Sự bảo vệ của một gã thần vương hậu kỳ Sắc mặt của Long thừa hám u ám nói Chuyện này bản vương ra ngoài kim Long Vương đã chạm chán kẻ địch lớn nhất đời mình. Bản Vương không biết cái là ai. Mai nên khi Bản Vương đuổi tới nơi, chỉ còn lại thi thể của Long Vương. Kẻ nào? Kẻ giết được Long Vương là kẻ nào? Sao hắn dám làm vậy? Lừa giận có các Kim Long bốc lên ngút trời, không ngừng gào giống. Long thừa hám dơ tay ra hiệu cho bọn họ im lặng. Lúc này đây, không phải lúc để hỏi những việc đó. Điều chúng ta nên làm bây giờ chính là suy nghĩ cho tương lai của tộc ta. Tương lai? Trong phút chốc lửa giận của họ đã tắt, các Kim Long Vương đều mang theo vẻ hoang mang khủng bố. Kim Long Vương chính là sự che chở lớn nhất cho Kim Long bộ tộc chúng ta, nay y đã ngã xuống, Kim Long tộc phải đi về đâu? Long thừa Hám trầm giọng than một tiếng, thấm đẫm sự ưu phiền, chúng ta không đủ sức để tra tìm hung thủ, cho dù có tra ra đi chăng nữa thì có thể làm được gì? Các Kim Lăng đều im lặng, phải, cha ra rồi có thể làm gì được đây? Báo thủ sau, lấy cái gì để mà báo? Nay Kim Long Vương đã không quản tại thế, bản vương sẽ trở thành Kim Long Vương của Long Tộc, gánh vác cả Long Tộc này. Giọng nói của Long Thừa Hám vang lên, thân sắc trịnh trọng. Một ngày còn Long Thừa Hám ta, Kim Long Tộc tất sẽ được bình an. Tham kiến Kim Long Vương Đông đảo các Kim Long vội vàng tham bái. Nhị Long Vương, chắc không phải người vì thèm muốn chức vị Kim Long Vương cho nên mới thông đồng với kẻ khác để Hử, ánh mắt của Long Thừa Hám khựng lại là một vị trưởng lão thái thượng chân thần. Từ trước khi ông ta đột phá thì người này đã bất hòa với ông ta. Từ sau khi ông ta thành tựu thần vương thì mới cung kính hơn. Không ngờ vào thời khắc này lại bước ra gây sự. Ngươi là đổ ngu soạn à? Kim Long Vương là tấm khren cha trở lớn nhất cho tộc ta. Long thừa hám ta há là từ đào mộ chôn mình. Long thừa hám tức giận nói: tứ trưởng lão, ta biết ngươi xưa nay không ưa gì ta. Này Kim Long Vương bỏ mạng. Bàn vương cũng cảm thấy rất đau lòng. Đau lòng. Kim Long Vương chết đi, người ngang nhiên trở thành vua duy nhất của Kim Long tộc này. Khi ấy cả Kim Long tộc đều trở thành của ngươi. Tứ trưởng lão lạnh lùng nói. Các Kim Long khác cũng biến sắc. Chuyện này chắc gì đã là không thể. Tại sao Long Thừa Hám lại là người mang thi thể Kim Long Vương trở về? Trước kia, Kim Long Vương đi về đâu không còn ai biết. Người duy nhất biết rõ chi tiết này chỉ có Long Thừa Hám. Người ngang hàng với Kim Long Thần Vương. Ánh mắt của... Long thừa hám âm u, sát khí đã cuộn trào mãnh liệt từ tận đáy lòng. Quả thật chính ông ta đã giết chết Kim Long Vương. Nếu nói không có chút lòng riêng là không thể. Nhưng phần nhiều hơn chính là căm giận. Kim Long Vương vì lợi ích của riêng mình mà tiêu diệt toàn bộ cổ Long tộc. Cổ Long tộc vốn là tiên tổ. Ngay khi đó, lửa giận đã chiếm quá lửa tâm trí của Long thừa hám cho nên mới hạ sát thủ. Bằng không ông ta cũng sẽ không giết Kim Long Vương, thậm chí còn xin tha. Tứ trưởng lão, tâm hiểu biết của người quá hạn hẹp cả thần giới này một thần vương sơ kỷ như ta thì có thể làm được gì chính mình còn khó mà tự vệ long thừa hám giận nói hơn nữa ta làm gì có năng lực để mà giết kim long vương tương lai ta long thừa hám anh nói hay lắm vừa nãy ngươi còn cùng bọn ta giết kim long vương vậy mà bây giờ đã chối bỏ không nhận sau một tiếng cười âm trầm lạnh lẽo truyền đến luồng khí đen kỳ dị dày đặc bao trùm cả long cung sao nào cái ghế long vương này ngồi không vững Có cần ta giúp người thành lý không? Người là ai? Long thừa hám biến sắc trong mỏng thầm mắng. Còn mẹ nó, cái tên Ngọc Long Thần Vương có bệnh người, đồ thối tha. Giờ khắc này người chạy ra đây náo loạn cái gì? Trong màn khí đen chính là Ngọc Long Thần Vương, có điều đã huyễn hóa hình thái. Nếu không phải vì đã chuyển âm trong ta, thì ông ta cũng không nhận ra. Ta là ai hả? Người đã giúp người giết Kim Long Vương đây. Từ khí đen phát ra tiếng cười lạnh lẽo, lại chuyển âm nói, đừng có lên tiếng. Long thừa hám khẽ giật mình trong lòng Tứ trưởng lão lại nhảy ra Các người đã nghe thấy chưa Hung thủ đích thị là long thừa hám Tứ trưởng lão long cần Khoản thanh toán cuối cùng Người còn chưa tính Lại một giọng nói chuyển đến Cũng lại có một màn khí đen dày đặc chớp mắt xuất hiện trước mặt tứ trưởng lão Chi phí giết chết kim Long vương Còn thiếu 15 cây dược liệu thần vương Người chưa đưa cho ta Các kim Long đều ngơ ngác Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này Thật ra là ai đã giết kim Long vương Người, ngươi đừng nói bậy, việc này thì liên quan gì đến ta, rõ ràng là do Long thừa hám. Sắc mặt của tứ trưởng lão đại biến, chỉ có điều con nói chưa dứt câu đã bị khí đen ngắt lời. Bọn ta đã giúp ngươi làm đến thế rồi cơ mà, giết kim Long vương, giá hỏa cho Long thừa hám, giờ có người cũng nên thành toán cho xong đi. Tứ trưởng lão ngáo ra, các ngươi gọi việc này là vu văn, giáo hỏa đâu, còn mẹ nó, ngươi thử nhìn đi, nhìn ánh mắt mấy con kim Long kia, ngươi đang hại ta thì có. Thật ra ngươi là ai, ta không quen biết ngươi, càng không có mời ngươi đi giết Kim Long Vương, sắc mặt của tứ trưởng lão đại biến. Dòng nói trong khí đen có phần lạnh lùng, long cần, ngươi muốn trốn nợ. 15 cây thần dược cấp thần vương, nếu ngươi không lấy ra được, thì cả Kim Long tộc này sẽ trở thành nô lệ của bọn ta. Ngươi ăn nói lung tung, lòng cần giận quát, ta vốn không biết ngươi là ai, tại sao ngươi lại vu oan cho ta. Lòng thở hám, chắc chắn là ngươi, ngươi sợ ta vạch trần âm mưu của ngươi. Cho nên ngươi tìm người đến đây đóng kịch. Lão Hữu Long Thừa Hám chớ hoảng. Có Ngọc Thiên Lâm ở đây. Dòng nói của Ngọc Thiên Lâm chuyển đến. Lão Hữu ta đã báo cho Ngọc Long Thần Vương và Thánh Viên Vương biết rồi. Chắc chắn là bọn họ sắp chạy đến. Chúng ta ngăn lại hai tên nghiệt chướng này. Tốt, hôm nay sẽ báo thủ cho Kim Long Vương. Long Thừa Hám quát lạnh một tiếng tức thì động thủ. Hai vị vương của hai tộc Ngọc Long Thánh Viên sau. Màn khí đen chấn động tức khắc liền vọt ra ngoài, Long cẩn bọn ta sẽ còn đến tìm ngươi, đuổi theo, hai lão long vội vàng xông ra. Long Thừa Hám, sao chỉ số thông minh của ngươi thấp quá vậy? Thi thể Long Vương sao có thể tùy tiện đem ra như thế? Chân lưng của Ngọc Thiên Lâm long Hạo cáu gắt, ngươi cứ vứt bừa bãi ở đâu đó đi, chờ cho Kim Long tộc phát hiện ra rồi đợi bọn chúng mời ngươi về là được rồi, đần độn. Long Thừa Hám tỏ vẻ bối rối, ta cũng không ngờ là tên long Cần đó sẽ dám đứng ra là còn nghi ngờ ta nữa, phí lợi Kim Long Vương mà chết thì ngươi là người được lợi nhiều nhất. Không nghi ngờ ngươi thì nghi ai? Vây lại người vừa mới trở thành Thần Vương chưa bao lâu, còn chưa có xây dựng được uy tín. Ngọc Phong nói. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Long Thừa Hám thở dài, ra ngoài đợi một thời gian rồi ấy về, sau đó làm bộ trọng thương. Nói cho cùng thì đối phương có thể giết chết Kim Long Vương, ngươi đâu phải là đối thủ của hắn. Tiêu Hoành Thiên nói. Long Thừa Hám gật đầu. Rồi đưa họ bay theo một hướng khác Dừng lại rồi hạ xuống Lúc bây giờ tứ trưởng lão Long Cần rất mực bàng hoàng Ta không có làm thật mà Mẹ kiếp ta làm gì có năng lực đó Long Cần rốt cuộc người đã dấp tầm mưu đổ việc gì Nếu vị Lăng Vương cuối cùng của tộc chúng ta Xảy ra chuyện bất chắc Thì tộc ta phải biết làm sao Một vị trưởng lão nổi giận chất vấn Vì trưởng lão này là người có quan hệ tốt Với Long Thừa Hám Long Cần ngáo ra Còn mẹ nó ta chỉ hoài nghi chút thôi kiểu gì lại thành ra ta có bụng dạ khó lường rồi. Đúng vậy, Long Thừa Hám là tôn Long Vương cuối cùng của tộc ta. Ông ta mới là thần vương sơ kỷ thôi, đối phương lại là hung thủ có năng lực giết chết Kim Long Vương. Thần vương Long Thừa Hám e rằng sắc mặt các vị Kim Long khác đại biến, kết quả ấy thật không dám nghĩ đến. Không có thần vương che chở Kim Long tộc của họ sẽ trở thành một thế lực tầm thường. Nếu các thế lực lớn ngoài kia để mắt đến Kim Long tộc, thậm chí là bắt họ làm nô lệ, Dẫu sao, Kim Long cũng là sủng vật rất tốt. Đi tìm Long Vương nhanh lên, cho dù chúng ta có chết cũng phải cứu Long Vương. Thừa hám về, một vị trưởng lão khác nói, không sai, lập tức đi cứu Long Vương, không thể chịu thêm mất mát nữa. Các Kim Long ầm ầm kéo nhau đi, mấy người Long Thừa hám đang ở phương xa vừa nói vừa cười, cảm ứng lực động tính bên này, vội vàng tự làm trọng thương, rồi chạy về hướng Kim Long tộc. Long Vương, cả đám Kim Long khẩn trương chạy tới đón. Bản Vương không sao, Chỉ có điều đối phương quá mạnh Ta không cách nào báo được thủ Long thừa hám thở dài Vẻ mặt oán trách Chỉ trách là bản vương quá yếu Long vương mời người trở về tu dưỡng Không thể để xảy ra chuyện Các kim lòng lo lắng nói Ngại quá bọn ta đã đến trễ Ngọc Long thần vương và thánh viên vương cùng lúc hiện thân đi theo bên cạnh Long thừa hám Các người đến rất đúng lúc Nếu như các người không đến đây Thì hôm nay bản vương cũng khó tránh khỏi cái chết Long thừa hám uẹ một tiếng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Đà tạ ba vị thần vương xin mời vào trong các kim long vội vàng mời mọi người vào long cung. Ở trong cung long cần chưa hết bàng hoàng thi thể của kim long vương vẫn còn nằm đó một con kim long dìu long thừa hám lên long vị ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắt lấy long cần để xét hỏi sau nhất định phải hỏi ra hung thủ là ai long cần ngáo ra mẹ kiếp ta thực sự không có bản lĩnh này mà tại sao lại là ta Long thừa hám lại hẹn ra một ngụm máu Bản vương thân mang trọng thương Cần phải trị thương trước Các việc trong tộc phải làm phiền các vị Bọn ta cũng xin phép ra về đã Ngọc Long thần vương thế thế đứng dậy Xin dừng bước Lúc này kim long tộc bọn ta đang trong thời kỳ yếu ớt Vẫn mong Ngọc Long đại ca tọa chấn vài ngày Long thừa hám vội mở lời Với lại cái chết của kim long vương lần này Cũng phát hiện ra một đại bí mật Đợi khi bản vương liệu thương hoàn tất Sẽ cùng các vị bản định xem phải xử lý thế nào Long Vương, ngươi nhất định phải là dưỡng kỹ thường thế mới được. Các Kim Long lo lắng nói. Long Thừa Hám, chúng ta có giao tình từ lâu, chỗ ta có một ít thần dược, ngươi cầm đi. Long Hạo mở miệng, tuy cấp bậc hơi thấp nhưng mong người đừng chê. Ôi, con mẹ nó cấp thần nhân á, còn có khí tức của Kim Long nữa, con mẹ nó thần dược này mới hái từ Kim Long tộc của ta phải không? Long Thừa Hám xém chút nữa phun thêm một ngụm máu, phải rồi, thần dược chỗ bọn ta vẫn còn một ít. Mong rằng Long Vương sớm ngày khôi phục. Các kim Long vội lên tặng thần dược. Thần đan suýt nữa còn móc cả tim gan phèo phổi ra tặng. Long Thừa Hám bây giờ là không thể bị tổn thương. Đà tạ, Long Thừa Hám cũng không khách khí mà nhận lấy toàn bộ. Vì cái gì chẳng phải là vì tài nguyên sau. Các người lui xuống trước đi, chỗ này đã có bọn ta tọa chấn. Ngọc Long Thần Vương khoát tay nói. Đa tạ các vị Thần Vương, ân tình này của các vị kim Long tộc ta nhất định là ghi tạc trong lòng. Trường lão Kim Long Tộc cùng kính hành lễ rồi lui xuống. Long Tộc đúng là Long Tộc. Quá nhiên chỉ số thông minh hơi thấp. Long Hạo lắc đầu. Sắc mặt của mấy lão rồng lập tức trở nên khó coi. Long Tử Hám tỏ vẻ xấu hổ. tên này nếu không nhờ họ tới đây thì e rằng Kim Long Tộc đã bị chia cắt. Đích thực ông ta quá nóng vội. Không nên đem thi thể của Long Vương ra trực tiếp như thế. Nếu không kết quả cũng không thành như thế này. Được rồi. Bọn họ đã đi cả rồi. Long Tử Hám Bên này bọn ta giúp đỡ người đến như vậy, nói thế nào cũng phải chia cho bọn ta một chút phải không?" Tiêu Hoành Thiên vứt cằm nói. "Ta biết ngay mà, các người đến đây chẳng có chuyện gì tốt." Long Thừa Hám tỏ vẻ khó chịu, chia cho các người ba phần, nhưng chỉ lần này thôi. "Thôi được, Trần mũi nhỏ mấy cũng là thịt, mọi người cũng không đòi hỏi nhiều, dù gì sau này vẫn còn phải hợp tác, không nên làm tổn thương tình cảm." Long Thừa Hám giả vờ bế quan trị thương, thu hoạch được không ít thần dược, sau đó lại đến bảo hộ của Kim Long tộc. Vừa vét lên một ít thần dược rồi mới xuất quan Đương nhiên không thể nào vét sạch bảo khố Còn phải trở lại cho các kim kim long nữa Suy cho cùng muốn để cho một chủng tộc phát triển Thì không thể làm loạn quá nhiều Long thừa hám triệu tập long tộc thương nghị Chuẩn bị di dời kim long tộc Chuyển đến cư trú cùng với ngọc long tộc Có như vậy ngọc long thần vương Mới có thể chăm sóc cả hai tộc Các kim long thì không có ý kiến Và cũng chẳng có cách nào chỉ đành làm như vậy Thần mạch gì đó dĩ nhiên là phải đem theo Nói thế nào cũng không thể bán nó đi được, bởi vì nó vốn là căn cơ tồn tại của kim long tộc. Mà muốn đi thì đương nhiên phải vết sạch, tài nguyên trên tộc địa rồi mới đi. Một sợi lông, một cọng tóc cũng không thể để lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây. À, hy vọng là anh em sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái. Tạm biệt mọi người.